Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh đứng yên không thể nào cử động nổi mặc cho cơn gió rét thấu xương như băng tùy ý thổi tới ở trên mặt Không biết là do tuyết động ở khóe mắt của anh hay đã tan chảy ra do anh nơi lệ mà bên khóe mắt của anh là một mảng lạnh buốt Anh giết chặt hai bàn tay chậm rãi gặp lưng lại nơi dạ dày của anh dần dần đau đến lợi hại Anh cắn răng chỉ cảm thấy sự đau nhức này giống như bị hàng loạt các rễ cây rất nhỏ chui vào tan phá máu thịt trong lòng của anh Khiến anh không sao thốt nên thành lời Sự đau nhức ấy cũng không thể nào mô tả nổi Người ở trên đường đi tới đi lui Xong từng người từng người bước qua Bước chân ai nấy đều vội vàng Không có một ai dừng lại hỏi han anh một câu Thậm chí có người thấy anh còn bước tránh xa mà vượt qua Anh đau không thể nào chịu nổi Sắc mặt trắng bật quỷ gối ở trên đầu đường lầy lội Bàn tay nắm thành quyền gắt cao rôn rẩy. Trông đỡ con đo giật đang cuộn lại Ở trong xạ xày Trước mắt Anh dần dần trở nên mơ hồ Dần dần không nhìn thấy rõ những gì xung quanh nữa Trần có một gương mặt xinh đẹp hoạt bát Đột nhiên xuất hiện trước mặt của anh Anh lập tức đứng lên đáy mắt ửng đỏ Lào đảo bước về phía trước Từ từ Từ từ à thân hình cao gầy của anh dưỡng lại ở ngã tư đường Xe cổ qua lại như nước lung lay sắp đổ Mà lúc này Ánh đèn xanh đỏ không ngừng lập lè Tiếng xe người vang lên vô cùng ẩm mỹ Cần mưa tuyết vẫn không ngừng Không một tiếng động rơi xuống Lạ trong biển người vội vàng Ở trên đường như nước chảy qua kia Anh biết đi đến nơi nào Để tìm được bóng dáng của cô đây Cô đã khớm không quay lại Cô sẽ không bao giờ trở về nữa Đây chính là sự trừng phạt tốt nhất Mà ông trời đã dành cho anh Lúc từng từ từ trong tiệm sách đi ra Cô cả lại chiếc mũ áo lông không xong Rồi chài chà sát hai tay vào nhau Rụt chép cổ lại, dấu hai tay vào trong lớp áo chẳng gió, chậm rãi đi về phía trước. Nhất nặc vẫn chưa thể nào rời khỏi người lớn được. Dù sao, Thiên Phúc cũng đã lớn tuổi, lại vừa bị bệnh xong. Tuy rằng nói bệnh đã khỏi, nhưng sức khỏe cũng không thể bằng ngày xưa. Nên cô đành phải đi ra ngoài để mà tìm việc làm, nhưng lại không thể đi những nơi phải rời khỏi nhà quá xa. Ngay tại ngã ba đường bên này, có một dãy nhà chuyên bán sách đang tìm công việc làm thu ngân. Tiền lương không được cao. Nhưng cái bà chủ trong khu vực quản lý là cung cấp bữa tối, nên từng từ vẫn tương đối hài lòng. Sức khỏe của cô hiện tại không thể đi tìm những công việc vất vả để làm. Cô chỉ sợ mình sẽ không sao chống đỡ nổi, mà công việc trong tiệm sách cũng khá là thanh nhằn, coi như cô cố gắng một chút cũng ứng phó được. Trạm đổ xe buýt cách nơi này hơi xa, từng từ đi bộ qua đó, chỉ cảm thấy toàn thân sắp như đông cứng lại đến nơi cô không ngừng ấp hai tay vào trên miệng để hà hơi sưởi ấm cúi đầu cố bước nhanh hơn nhất nặc vẫn đang còn chờ cô trở về nhà để cho bú sữa đây bởi vì bây giờ cô đang đi làm nên ban ngày nặc nặc đói bụng thêm phung pha sữa bột cho cô bé uống nặc nặc không thích uống sữa bột thỉnh thoảng lại nhổ ra tuy từng từ rất sát cho con gái nhưng cũng không có cách nào cả dù sao cô cũng phải trào chống cho cái nhà này sắp khi đến giao lộ cô phải đi nhanh hơn Trong khi cũng phải đi qua một nhà hàng bán bánh tiền tâm Pháp. Mỗi lần tương tư đi ngang qua nơi này đều phải bước nhanh. Bằng không cái mùi thơm kia nhất định sẽ làm cho cô chảy nước miếng ròng ròng Đã suốt một năm nay, cô không được nếm qua món điểm tâm ngon miệng này rồi. Hôm nay thật là lạnh. Thật sự không tin thời tiết của thành phố An này một chút nào cả. Mùa đông thì lạnh chết người. Mùa hạ cũng nóng đến nỗi, lạp phất nên ngốt để được. Nếu không phải chồng tôi thích ăn hương vị bánh ngọt trà xanh ở đây... Tôi cũng sẽ không chạy tới nơi xa như thế này để mua đâu. xó thổi, làm sao của tôi cũng muốn rách ra rồi đây này. Tiếng của một người phụ nữ mặc áo tràng bằng lông màu đen, đứng chống nạnh nhẹ giọng oán trách. Từng từ lờ đáng gần đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ có sáng người than xài, mái tóc cọn khẳng, bóng lưng có cảm giác quen thuộc. Cô cũng không để ý bước đi nhanh hơn về phía trước. Nhưng đó đưa tới lời nói của một người phụ nữ khác. Ai bảo nơi này? Lại là nơi ban bánh, điểm tâm nước pháp chính tông cơ chứ Lại nói chồng của cậu là người nơi này Cậu cũng không thể sống mãi Tại nhà họ đỗ được Cuộc đời này có rất nhiều hồ lê tinh Hạ tiên sinh lại là người ưu tú như vậy Cậu nên giám sát chặt chẽ một chút thì hơn nha Anh dĩ kiệt không phải là người như vậy đâu Cậu không biết nó thôi Trước khi hai chúng tớ kết hôn Anh ấy đã cắt đứt quan hệ sạch sẽ với người phụ nữ bên ngoài rồi Đỗ phương phương đắc ý nói Đi lên trước xe mở cửa Nhanh vào đi, lạnh chết mất thôi Cô ta vừa nói xong đang định xoay người bước vào, chẳng biết tại sao lại xoay mặt nhìn ra xung quanh, liền nhìn thấy cách đó không xa chỉ độ phải bước chân, có một bóng sáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng giữa bầu trời đầy tuyết bay, ở trên đầu cô đội mũ. Mộ... Nghe truyện hot nhất tại audio.net